anh chị và các bạn cùng các em thiếu nhi thân mến. Mời mọi người cùng nghe tác phẩm Heidi của nhà văn Johanna Spyri, một tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi của nhà văn người Thụy Sĩ qua giọng đọc Thiều Si. Chương một, Đến với bát am trên núi. Từ ngôi làng Manfield cổ kính và duyên dáng, con đường mòn lượn ngoằn ngoèo qua các bãi cỏ xanh tươi và đầy bóng mát đến tận chân núi. Từ trì núi này đến những đỉnh núi cao Sừng sững lạnh lùng nhìn xuống thung lũng bên dưới Con đường mòn càng lên cao càng rộng hơn Trà người leo núi không thể đi xa hơn mà không dừng lại Hít thở mùi lớp cỏ thấp và nhiều loài thảo mộc trên núi thơm phân phức vì con đường dốc đứng thẳng dẫn lên các đỉnh núi cao bên trên Một buổi sáng tháng 6 đẹp nắng Có thể nhìn rõ hai người đang leo lên con đường núi nhỏ hẹp Một cô gái cao Dáng dốc khỏe mạnh Người kia là một cô bé bị nắm tay lôi đi Đôi má bé nhỏ của em hồng trực thì nóng Màu đỏ thấm rõ đến nổi Có thể nhìn thấy qua làn da cháy nắng đen nhẽm Cũng chẳng lấy gì làm lạ Chỉ bất chấp mặt trời tháng 6 nóng bỏng Đứa trẻ ăn mặc như để đề phòng giá rét cắt da Trong em không quá 5 tuổi Còn theo dáng người thì rất khó đoán Chị em mặc hai lớp quần áo Lớp nọ lồng ra ngoài lớp kia ngoài cùng là một chiếc khăn quàng dày sụp bằng len màu đỏ quấn quanh làm thân hình bé bỏng của em chẳng còn ra hình thù gì đôi bàn chân nhỏ nhắn đi dày leo núi dày cộp đóng đinh nên em bước đi chậm chạp chặt khó nhọc trong tiết trời nóng nực cả hai chắc phải trời thung lũng khoảng một giờ mới tới một thôn nhỏ tên là Dulce nằm giữa quãng đường lên núi đến đây hai vị cháu được tứ phía chào hỏi Người thì gọi từ trong cửa sổ Người đứng ở cửa ra chào Có người ra hẳn bên ngoài Vì cô gái đang ở quê nhà Từ vậy cô không dừng lại Đáp lời chào hỏi của bạn bè Mà đi qua cho đến lúc Tới một trong những ngôi nhà cuối thôn Đến đây một tiếng nói vọng ra từ trong cửa Đi ti, đợi một tí Nếu cô lên cao hơn Tôi sẽ đi cùng với Vì đi ti đứng lại Đứa bé lập tức thả ngay tay ra Và ngồi phịch lên đất Cháu mệt à, hay đi Dì đi ti hỏi Không à, cháu nóng quá Đứa bé trả lời Bây giờ dì cháu ta phải lên đỉnh núi Cháu chịu khó đi thêm tí nữa Bước cho dài ra độ một tiếng nữa lại đến nơi Dì đi ti nói Giọng khích lệ Một phụ nữ mập mạp Trong hiền hậu bước ra Chị ta đi lên trước cùng người quen cũ cả hai bắt đầu sôi nổi chuyện trò về mọi việc mọi người ở đôi và quanh đấy trong lúc đứa trẻ lê bước đằng sau cô đưa con bé đi đâu vậy chừa nhập bọn người phụ nữ hỏi ngay tôi đoán đây là đứa trẻ mà chị cô để lại đúng vậy dì đi ti trả lời em đưa cháu nó lên với bác am nó phải ở lại đấy để đứa bé lại trên ấy với bác am cô mất trí hay sao đi ti Sao cô lại nghĩ ra chuyện như thế? Lão già ấy chẳng tống sớm cả cô lẫn con bé của cô về nhà cho mà xem. Ông ấy không thể làm thế. Chị ông ấy là ông nội con bé. Ông ta phải làm gì đó cho con bé chứ? Em đã trông nom nó cho đến tận bây giờ. cha em có thể nói với chị. Ban à, là em không thể vì lợi ích của nó mà bỏ lỡ dịp có một chỗ làm tốt như thế này đâu. Bây giờ đến lượt ông nội nó thực hiện nghĩa vụ với nó. Nếu như ông ấy bình thường như những người khác thì chẳng sao. Chị Pam Bèo mập mạp, nhiệt tình xác nhận. Nhưng cô biết ông ta là thế nào rồi đấy? Ông ấy thì có thể làm được cái gì cho đứa trẻ, nhất là nó còn bé thế. Con bé không thể sống với ông ta. Cô sắp đi đâu đấy? Đến Frankfurt, ở đây có một chỗ làm rất tốt đang đợi em. Dì đi ti đáp, hè năm ngoái, những người em sắp đến làm xuống bát. Và em làm người dọn phòng cho họ Họ muốn đưa em đi cùng từ hồi ấy Nhưng em không thể đi được Bây giờ họ lại đến đó và lại mời Em định đi với họ chị nghĩ mà xem Tôi mừng vì mình không phải là con bé Chị Ba Lampel nói Là một cử chỉ thương hại Không ai biết tiếc gì vì lão già sống ở trên đó Lão ta chẳng động chạm gì đến ai Đến năm này sang năm khác Chẳng bao giờ đặt chân đến nhà thờ Mỗi khi lão xuống làng, ai cũng tránh đường lão và cây gậy to tướng của lão. Chỉ nhìn đôi lông mày và bộ sâu hoa răm rậm rì của lão cũng đủ khiếp. Trông lão như một lão già ngoại đạo hoặc người da đỏ, làm ít ai dám gặp lão một mình. Thế thì sao? Dì đi ti nói, giọng gan ngạnh. Đằng nào lão cũng là ông nội và phải trông nom con bé. Lão không thể làm hại con bé và nếu con bé gặp phải chuyện gì thì lão phải chịu trách nhiệm chứ không phải là em. Chị rất muốn biết. Chị Ba Ben nói tiếp, giọng thăm dò. Ông già ấy nghĩ gì mà trông lại như thế? Già ở tít trên núi như một người ẩn dật chẳng mấy ai nhìn thấy lão. Người ta nói đủ điều về lão. Còn em, chắc phải biết nhiều về lão qua chị em, đúng không đi ti? Chị nói đúng. Em biết, nhưng không muốn nhắc lại những gì đã nghe được đâu. Nhờ đến tay ông ấy thì trầy trà lắm. Lúc này, Chị Barbell càng nóng lòng muốn biết tỉ mỉ về bác em, vì chị không hiểu nổi ông lão nghĩ ngợi ra sao mà hận thù đồng loại đến thế, và một mực sống lẻ loi. Vì sao mỗi khi nhắc đến lão, ai cũng nói gần như là thì thào, dường như sợ nói ra điều gì chống lại lão, và không dám nhận trách nhiệm về mình. Ngoài ra, chị càng không hiểu nổi vì sao tất cả cư dân ở Doffley đều gọi là bác em, vì lão không thể là bác của tất cả mọi người sống ở đó tuy vậy theo thói quen chị cũng gọi ông già là bác như những người khác chị balmell mới đến sống ở dofli từ khi lấy chồng trước kia nhà chị ở mãi tận Pratigo, nên chị không biết rõ mọi chuyện xảy ra phía dân chúng ở dofli cho dùng lân cận ngược lại chị đi ti vốn sinh trưởng ở dofli và sống ở đấy với mẹ cho đến lúc bà mất hồi năm ngoái dì mới đến bác ở raja làm hộp phòng trong một khách sạn lớn sáng hôm ấy dì cùng bé hai đi đi từ raja gặp một người bạn cho đi nhờ xe chở cỏ khô đến tận Manfell. vì vậy bà ben quyết không bỏ lỡ dịp tốt để thỏa trí tò mò chị ta khoác tay đi ti vẻ tin cậy và nói chị biết là em sẽ nói sự thật những chuyện người ta bàn tán thì ông lão chị tin lại biết mọi chuyện nào kể cho chị biết ông lão ấy có gì sai trái đến nỗi bây giờ xa lánh tất cả như một kẻ ghét đời vậy Làm sao mà em có thể kể hết được Em mới 26 tuổi Còn ông ta ít nhất cũng 70 Chỉ thế chị đừng mong em biết Về thời trẻ của ông ấy Xong em muốn chắc chắn là Những điều em kể với chị sẽ không lan đến Pratigal Rồi em sẽ kể mọi chuyện với ông ta Mẹ em là người dùng đôm lết Và ông ấy cũng vậy Thật nhảm nhí Viti cô định nói gì vậy Chị Bambel nhắc lại Cảm thấy bị xúc phạm Những chuyện tào lao sẽ không lan đến Pratigal hoặc bất kỳ chỗ nào nhé. Lúc cần tôi cũng biết giữ mồm giữ miệng lắm chứ. Vậy thì em sẽ nói cho chị biết, nhưng gượm đã. Dì đi ti nói, giọng cảnh giác và ngoảnh lại để biết chắc con bé không đủ cần để nghe thấy. Lúc này chẳng thấy con bé đâu, hai người mãi chuyện nên chẳng chú ý gì. Dì đứng lặng, nhìn khắp mọi hướng, con đường mòn uống lượng đây đó nhưng vẫn có thể nhìn đến gần Don't Lee, lúc này trắng tanh, trắng ngắt, không một bóng người. Chị thấy nó rồi. Chị banh bèo nói, nhìn đằng kia kìa. Chị ta chỉ một điểm cách xa con đường. Nó đang trèo ở con đường dốc đằng kia, với thằng bé chăn dê và bầy dê. Chị không biết sao hôm nay nó đi chăn muộn thế. Xong thế cũng hay, thằng bé có thể trông nom đứa trẻ, còn em cứ kể chuyện thì hơn. Ôi oh dạ, yeah. nói đến chuyện trông nom dì đi ti nhận xét thằng bé chẳng phải bận biểu gì lắm đâu con nhóc ấy không ngốc như những đứa bé lên năm khác nó rất tinh ý nó chú ý đến mọi thứ cha em thường nói điều đó sẽ có ngày có ích cho nó vì ông lão chẳng có gì ngoài túp lều và hai con dê lão đã từng có nhiều hơn chứ chị barnbeau hỏi ông ấy à em nghĩ chắc phải thế dì đi ti nhắc lại trẻ hưởng ứng Đã có thời ông ấy là chủ một trong những nông trại lớn nhất ở Domlet Ông ấy là anh, còn người em trai kính đáo, gọn gàng Nhưng chẳng chịu làm gì, lúc nào cũng ra vẻ một quý ông lịch sự Đi dạo bằng xe khắp dùng, và giao du với hội bất lương Chứ những kẻ lạ mặt chẳng ai biết Ông em trai uống rượu và cờ bạc, phá tan hết gia sản và khi biết chuyện, bố mẹ ông ta buồn phiền lâm bệnh mà mất Người nọ cách người kia ít lâu Người em rơi vào cảnh cùng quẩn và bỏ đi trong cơn giận dữ. Không ai biết đi đâu, trong lúc bác em chẳng còn của nã, lại bị tai tiếng, cũng bỏ đi mất tích. Suốt một thời gian không ai biết bác em ở đâu, sau đó có người thấy ông ta đang lính ở nắp, rồi 12-15 năm liền không ai hay biết tin tức gì. Cuối cùng, ông ta lại xuất hiện ở đâm lét, đem theo một đứa con nhỏ và thử gửi nó cho một số họ hàng nhưng nhà ai cũng sập cửa vào mặt ông vì chẳng ai muốn giao du với ông căm hận vì cung cách ấy ông ta thề sẽ không bao giờ đặt chân đến omelette nữa rồi chuyển đến ruffle sống với đứa con trai vợ ông là người rabundan ông đã gặp bà hồi ông ở đó và sau khi cưới chẳng bao lâu thì bà ta mất ông ta chẳng còn tiền của phải cho con trai là tobias học việc một người thợ mộc Anh Tobias là người đứng đắn, Và được mọi người ở Don ân cần đón nhận Ấy thế nhưng người ta chẳng ngại ông già Có tin đồn ông ta buộc phải chạy trốn khỏi nát Vì có chuyện ám muộn vì ông ta đã giết một người Không phải trong lúc giao chiến Mà trong cuộc cãi lộn nào đó Từ vậy chúng em không tuyệt giao chế ông ta cụ ngoại em là em gái của bà ông ta Về đằng nội chúng em gọi ông ta là bác Vì hầu như mọi gia đình ở Don đều có họ Cho nên mọi người đều gọi ông ta là bác Kể từ ngày ông ta dọn lên Ở trên triền núi Am Khắp mọi nơi ai cũng gọi ông ấy là bác Am Còn anh con trai Tobias Thì sao Chị Ba Bên hỏi Chị đang lắng nghe rất chăm chú Gượm đã rồi em sẽ kể Em không thể nói tất ngay một lúc được Dì ti nói Anh Tobias học nghề ở Males Và khi đã thảo việc Anh ấy trở về Brunley cưới chị gái em là Ada Hill Họ trước mực yêu nhau và chung sống hết sức hòa thuận. Nhưng hạnh phúc của họ không dài. Hai năm sau khi kết hôn, anh Tobias bị một cái sầm đè phải đang lúc đang làm việc và chết ngay tại chỗ. Họ khiến anh ấy về nhà, nhìn thấy thân hình biến dạng của người chồng tội nghiệp. Chị Aden Hill không sao vượt qua được nỗi kinh hoàng và thương tiếc. Chị bị sốt cao và không bao giờ phục hồi lại được. Chị ấy chống là người mảnh khảnh và bị nhiều căn bệnh nặng. Lúc lên cơn không ai biết chị ấy đang thức hay ngủ. Hai tháng sau khi an tán anh Tobias, chị em mất theo. Số phận buồn thảm của họ là đầu đề câu chuyện Thấp gần xa, trà công khai hay kín đáo. Mọi người đều cho đây là sự trừng phạt mà bác An phải chịu vì đã sống vô thần. Một số người còn nói toạt điều ấy vào mặt ông ta. Một sư trong dùng đã cố gắng tức tỉnh lương tri và động viên ông ta sám hối nhưng ông già càng ngày càng phẫn nộ càng ngoan cố không chịu nói năng với ai và mọi người thấy tốt nhất là tránh đường cho ông ta ngay sau đó có tin ông ta chuyển lên sống trên núi am và không có ý định xuống núi nữa kể từ ngày ấy ông ta sống lẻ loi trên triền núi thù địch cả với chúa lẫn con người mẹ con em mang con của chị Aden heo về nuôi lúc ấy nó mới lên một năm ngoái lúc mẹ em mất còn em xuống bát kiếm sống em phải thuê bà lão in sao trong làng trông nom con bé em mở bát suốt mùa đông chị em biết đang lát may vá thì có khá nhiều việc làm đến đầu mùa xuân năm nay gia đình em đợi đến làm từ frankfurt về yêu cầu em đi cùng họ đến ngày kia em sẽ ra đi và em có thể cam răng với chị đấy là chỗ làm tuyệt vời cho em thế cô định đưa con bé lên ở với ông lão trên ấy à tôi ngạc nhiên không nói được chị thấy cô nghĩ ra một việc như thế, đi ti à? chị Brambell nói giọng trách cứ. chị nói gì vậy? chị đi ti vặn lại. em đã làm đủ nghĩa vụ đối với đứa trẻ rồi, còn bây giờ em phải làm gì cho em chứ? em không thể mang con bé lên nam đến Frankfurt được. nhưng chị đi đâu đấy chị Brambell? chúng ta đã đi được nửa đường lên Am rồi. sắp đến chỗ tôi muốn đến. chị Brambell trả lời. tôi có việc phải nói với vợ người chăn dê bảo chị ta sẽ ít sợi cho tôi trong mùa đông tạm biệt nhé đi ti chúc cô may mắn vì đi ti bắt tay bạn và đứng lại trong lúc chị banbeo tiến thẳng đến túp lều nhỏ màu nâu sẫm cách con đường mòn vài bước thụt vào trong hõm núi để tránh được gió ít nhiều và khó mà làm một chỗ trú thân an toàn vì nó sọc xệch xác xơ và mỗi khi dông bão phía nam tràn đến núi mọi thứ trong lều cửa ra vào Cửa sổ đều trung ninh bần bật và kêu lách cách, các rằm xà cũ kỹ, một nát kêu cóp cát và trung rảy. Trong những ngày như thế, ngôi nhà của người chăn dê đứng treo leo trên truyền núi có thể bay thẳng xuống thung lũng không hề báo trước. Peter, cậu bé 11 tuổi sống ở đây, sáng nào cậu cũng xuống Don't Flea đón mẹ dê và lụa lên núi, cho chúng ta hồ gặm chồi non, cành non ngon lành của cây cỏ trên núi cho đến tận chiều buổi chiều peter lại cùng những con vật nhanh nhẹn chạy nhảy xuống núi đến tận đovê đến đó cậu đưa mấy ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo chói tai các chủ nhân từ mọi ngã túi ra nhận dê của mình theo lệ thường lúc này đám trẻ con chạy ra đáp lại tiếng khích sáo của peter chúng không sợ gì những con dê hiền lành và trong suốt mùa hè đây là giờ duy nhất trong ngày peter có dịp gặp gỡ bạn bè thời gian còn lại cậu lủi thủi một mình với đàn dê Cậu còn mẹ và bà nội mù loà ở nhà, nhưng sáng nào cậu cũng phải dậy rất sớm và chiều muộn mới từ Don về đến nhà. Vì thế cậu cố nén lại chơi đùa với các trẻ khác càng lâu càng tốt, cho đến lúc chỉ còn đủ thời gian về nhà. Sáng sáng, Peter nuốt miếng bánh mì với sữa và chiều tối lại ăn một bữa đúng y như thế, rồi lên giường và ngủ thiếp đi. Bố cậu, mọi người đều gọi là anh văn dê vì kiếm sống bằng nghề đó từ khi còn rất trẻ. Đã chết bất ngờ trong lúc đốn gỗ từ mấy năm trước. Mẹ cậu, tên là Brigitte, theo lối cổ thường được gọi là trợ anh chăn dê, trong khi già trẻ quanh vùng chỉ gọi người bà mù loà của cậu là bà. Dì đi đứng khoảng 10 phút, nhìn tứ phía tìm dấu hiệu của bọn trẻ và đàn dê. Chưa thấy đâu, nên dì vẫn trèo lên chỗ cao hơn, có thể nhìn toàn cảnh núi non, chỉ nó dốc xuống thung lũng nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng vì tiếp tục nhìn khắp các con đường dốc xung quanh. trong lúc đó, bọn trẻ đang trèo lên một con đường quanh co phía xa. chỉ Peter biết mọi chỗ có các bụi cây, cỏ là thức ăn ngon cho bầy dê và cậu có thói quen lùa đàn dê tránh xa các đường mòn. bé hai đi mệt nhòi vì nóng và các thứ quần áo dày cộm. chỉ thở hổn hển, chỉ ráng sức đi theo Peter một cách rất chật vật. em không nói gì cặp mắt nhỏ bé của em nhìn peter lúc cậu nhanh nhẹn nhảy khắp đây đó bằng bàn chân trần trên người mặc độc cái quần ống túm ngắn nhẹ nhàng rồi đến những con dê chân cẳng mảnh khảnh nhảy qua các tảng đá bụi cây và nhảy lên các con đường dốc ngược còn dễ dàng hơn nữa em ngồi bệt xuống những ngón tay bé nhỏ của em cởi nhanh dày tất ra cởi xong em đứng dậy tháo bỏ chiếc khăn quàng màu đỏ bức bối ném đi sau đó cởi đến váy áo xong chiếc áo thứ hai vẫn còn chiếc nữa vì dì đi ti đã trùm bộ chế áo ngày chủ nhật ra ngoài bộ mặt hàng ngày để đỡ phải mang xách chứng chiếu Heidi cởi bộ áo hàng ngày nhanh như chớp lúc này em mặc độc chiếc giấy lót ngắn tay nhẹ nhõm vui sướng dang trọng đôi tay trần em xếp tất cả chỗ quần áo thành một đống gọn gàng rồi vừa nhảy vừa trèo theo peter và đàn dê nhanh nhẹn chẳng kém ai Peter chẳng để ý đến cô bé để tụt lại sau, nhưng lúc Heidi chạy đến chỗ cậu trong trang phục mới, cậu cười toe toét. chàng ngoảnh lại nhìn thấy đống quần áo nằm trên mặt đất, cái cười của cậu càng rộng hơn cho tới lúc gần đến mang tay, Song cậu không nói gì. Lúc này bé Heidi có thể cử động dễ dàng, em bắt đầu chuyện trò với Peter, hỏi dồn dập nhiều câu, gì muốn biết mọi thứ về đàn dê của Peter, cậu sẽ lừa chúng đi đâu cậu phải làm gì khi đến đấy cuối cùng bọn trẻ và đàn dê đã đến túp lều và lọt vào tầm mắt của dì đi ti chưa nhìn thấy chúng trèo thẳng đến chỗ gì dì đi ti đã chích lên hai đi cháu làm cái trò gì thế hả trong cháu kìa hai bộ cháy yếm Chú chiếc khăn quàng đỏ đâu rồi cả đôi giày mới mua bít tất gì mới đang cho cháu nữa mất hết rồi chẳng còn gì nữa cháu nghĩ gì thế hai đi cháu đẩy tất cả quần áo ấy ở đâu Đứa trẻ bình tĩnh chỉ cho một điểm trên trình núi phía dưới và trả lời Dưới kia ạ, đi tì nhìn theo hướng ngón tay vì nhận ra có cái gì đó nằm trên mặt đất Một điểm màu đỏ ở trên cùng vì chắc đó là chiếc khăn quàng len Cháu là đứa bé vô tích sự vì đi tì giận dữ hét lên Có họa là điên mới xử sự như thế Sao cháu lại cởi quần áo ra, hả? Cháu định làm trò gì thế? Cháu không muốn mặc bất cứ thứ gì Bé hai đi nói Không hề tỏ ra hối hận vì hành động vừa rồi. Cháu hư quá ích kỷ nữa. Cháu mất trí hay sao thế? Vì đi ti tiếp tục mắng mỏ và trền trí. Ai mà xuống lấy được kia chứ? Mất nửa giờ như bẩn. Peter, cháu chạy xuống lấy hộ cô. Nhanh lên, đừng có đứng đáy há hốc miệng ra nhìn cô như trời trồng thế kia nữa. Cháu không có thời gian. Peter chậm rãi trả lời. Cậu không rời chỗ, hai tay đút túi quần lắng nghe cơn điên rồ và giận dữ của dì Di Ti. Này, cháu không thể đi xa hơn nếu cứ đứng đấy trố mắt ra. Dì Di Ti cố kỉnh chặt lại. Nhưng nhìn này, cháu sẽ có thứ rất hay đấy. Dì giơ ra một đồng tiền mới sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Peter lập tức nhảy phóc lên và lao xuống trên núi dốc đứng theo đường tắt ngắn nhất và chẳng mấy chốc đã đến chỗ đóng quần áo cậu vơ tất cả rồi trở lại nhanh đến mức dì đi ti phải khen ngợi và đưa cho cậu đồng tiền đã hứa peter vội nhét vào túi sung sướng chỉ có được một tài sản như thế cháu có thể mang hộ cô lên nhà mát am chỉ cháu đi cùng đường mà dì đi ti nói tiếp mức chuẩn bị trèo lên sườn núi nhô ra theo con đường dốc đứng ngay đằng sau tức liều người chăn dê peter sẵn sàng làm việc đó rồi cậu đi chân đất sau dì đi ti tay trái cậu ôm một quần áo tay phải vung gậy trong lúc bé hai đi và bầy dê vui sướng chạy nhảy bên cạnh chào gần một giờ nữa họ đã đến đỉnh núi am túp lều của bác em đứng nhô ra trên một tảng đá lòng gió nhưng hứng được mọi tia nắng mặt trời và nhìn được toàn bộ phong cảnh thung lũng bên dưới xa hơn là vách núi ở cái đỉnh thấp hơn cây cối vẫn mọc đẹp đẽ xinh xê nhưng trên cao hơn là những con đường dốc đầy đá cao dần đến tận những đỉnh núi cao trần trụi lởm chởm đá và dốc đứng chỉ toàn những cây bụi bác am kê một cái ghế dựa vào lều về phía nhìn thẳng xuống thung lũng ông đang ngồi đó bị ngậm tẩu bàn tay để lên đầu gối lặng lẽ nhìn ra lúc bọn trẻ đàn dê và dì đi ti bất chợt lọt vào tầm mắt bé Heidi đi đi đầu tiên em tiến thẳng đến chỗ ông già giơ tay và nói cháu chào ông ạ chuyện này là nghĩa thế nào đây? ông lão cộc cằn hỏi, rút bắt bàn tay bé xíu, đôi lông mày bù xù nhíu lại ngắm của bé thật lâu, thật kỹ. bé Heidi bình tĩnh chăm chú nhìn lại ông, cái nhìn điềm nhiên. chỉ ông nội với bộ trâu dài, cặp lông mày hoa trăm chậm trì nhíu lại trên sống mũi trông như một bụi cây, diện mạo thật khác thường làm bé không rời mắt khỏi ông. trong lúc đó, dì đi ti tới, Peter theo sau rồi đứng lại xem chuyện gì sẽ xảy ra chúc bác vào một ngày tốt lành chị ti nói lúc tiến đến chỗ ông cháu đưa con gái của anh Tobias và chị Eddie Hill đến đây cho bác bác khó mà nhận ra nó vì từ lúc nó được một tuổi bác chưa thấy lại nó lần nào đưa con bé lên đây với ta làm gì ông già hỏi cọc lóc rồi ông gọi Peter đứng đấy làm gì ra với đàn dê đi hôm nay cháu đến muộn đấy lùi dê của ông đi đi cháu peter vâng lời ngay lập tức và nhanh chóng biến mất vì ông già đưa mắt nhìn cậu làm cậu ta thấy không muốn ở lại thêm tí nào con bé sẽ ở lại đây với bác dì đi trả lời cháu nghĩ là cháu đã làm trọn nhiệm vụ với nó trong bốn năm qua và bây giờ đến lúc bác làm nhiệm vụ của bác ra thế hả ông già nói mắt ông lét sáng nhìn dì đi thế lúc con bé quấy nhiễu khóc lóc nhà nhải đòi theo cô như những đứa trẻ khác Ta sẽ làm gì với nó? Đấy là chuyện của bác. Vì đi ti đối đáp, mẹ cháu và cháu đã phải chăm bẩm nó có mê phàn nàn từ lúc nó còn ấm ngửa. Bây giờ cháu phải đi kiếm việc làm, còn bác là họ hàng gần gũi nhất của nó. Nếu bác không thể thu xếp nuôi nó, thì bác muốn làm gì tùy ý. Bác sẽ phải chịu trách nhiệm nếu làm hại nó. Dù bác không cần biết đến, nhưng lương tâm của bác sẽ nặng trĩu thêm đấy. Lúc này dì đi ti cũng không hoàn toàn thanh thản trước việc dì đang làm Lại thêm trời nóng và cấu bẳng nên dì nói nhiều hơn dự định Lúc dì vừa thốt ra những lời cuối cùng Bác am đứng dậy khỏi ghế Ông già nhìn đi ti trừng trừng Làm dì lùi lại một, hai bước Rồi ông chung tay và nói Giọng oai vệ Xéo ngay lập tức Về dưới đó cho nhanh Đừng để ta nhìn thấy cái mặt cô lần nữa Dì đi ti không đợi nói đến lần thứ hai chị chào bác chào Heidi diệt kêu to lúc quay thật nhanh và chạy xuống núi không chậm bước cho đến lúc đã an toàn ở Donnelly thường tức giận ngấm ngầm đưa diệt lao về phía trước như một động cơ hơi nước đang sục sôi trong người một lần nữa những câu hỏi từ tứ phía tới tấp rơi xuống đầu diệt đi tia như mưa thì ai cũng biết gì biết sự ra đời đặc biệt cho câu chuyện của đứa trẻ tất cả đều ngỡ ngàng vì diệt gì làm nhiều giọng nói vọng xa từ trong cửa và cửa sổ con bé đâu rồi cô để con bé đâu đi ti dì đi ti miễn cưỡng trả lời để trên kia chiếc bác em chiếc bác em tôi đã chẳng bảo cô rồi sao lúc đó đám đàn bà ùa ra mắng mỏ đi ti một người kêu lên sao cô lại có thể làm một chuyện như thế người khác nói ai lại để con bé bơ vơ trên đó rồi bao nhiêu tiếng khổ thần con bé tội nghiệp nó quá đuổi theo dì suốt dọc đường Cuối cùng không thể chịu nổi nữa Dì đi ti chạy thật nhanh cho đến lúc không còn nghe thấy mấy tiếng ấy nữa Dì không vui khi nghĩ đến việc đã làm vì người chị mất sớm để để đứa trẻ lại cho dì chăm nom. Tuy vậy, dì tự an ủi là Nếu dì kiếm được nhiều tiền Sẽ có thể lo cho con bé gì đó Dì nhẹ cả người khi đã đi xa khỏi Cái đám đông đang bàn tán ôm sòm Và hân hoan nghĩ từ giờ Dì được tự do nhận một chỗ làm tử tế chương hai ở nhà ông nội dì đi ti vừa khuất tầm mắt ông già trở lại chiếc ghế dài chà ngồi đó mãi nhìn chằm chạp xuống đất không thốt lời nào từng cuộn khói dày bốc lên từ chiếc tẩu trong lúc đó bé hai đi đang thưởng thức mọi thứ xung quanh em nhìn ngó đó đây cho đến lúc thấy cái chuồng nuôi dê dựng sát túp lều em ngó vào Và thấy bên trong trống rỗng Em tiếp tục cuộc tìm kiếm Chẳng mấy chốc đã đến chỗ Mấy cây linh sam đằng sau lều Một luồng gió mạnh thổi qua Làm các đầu cành khua ào ào Bé đi đứng yên Chà lắng nghe Âm thanh yếu dần Em đi tiếp đến góc lều xa hơn Rồi dòng đến chỗ ông nội Thấy ông vẫn ngồi yên tại chỗ Em đến trước mặt ông Đứng chắp tay sau lưng cha nhìn ông lão chằm chạp, ông nội em ngước lên và thấy em đứng không nhúc nhích cháu muốn gì ông hỏi cháu muốn xem ông có những gì trong nhà bé hai đi nói nào đi người ông đứng dậy và đi trước vào trong lều mang bóc quần áo của cháu vào ông bảo lúc em đi theo cháu không muốn mặc nữa đâu bé hai đi trả lời ngay Ông già quay lại, dò xét nhìn đứa cháu, cặp mắt đen lấy của em ánh lên vẻ hài lòng vì sắp được thấy mọi thứ trong lều. Chắc chắn con bé không thiếu thông minh. Ông già lẩm bẩm rồi hỏi to, sao cháu không muốn mặc những thứ ấy nữa? Vì cháu muốn đi lại như những con dê, chân gầy, nhẹ nhàng. Tốt lắm, cháu có thể làm thế nếu cháu thích, ông em nói nhưng cứ mang các thứ vào, ông cháu ta phải cất vào tủ. Bé Hai đi làm theo lời ông. Ông lão mở cửa, chà bé theo ông vào trong. Em thấy toàn bộ túp lều chỉ bao gồm một căn phòng rộng rãi. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế ở một góc phòng kê giường của ông. Góc khác là lò sưởi, bên trên treo một cái ấm đun nước to. Ở bức tường bên kia có một cánh cửa lớn là cửa tủ. Ông mở cửa tủ, bên trong là quần áo của ông, và cái treo, những thứ khác như sơ mi, bít tất, khăn mùi xoa xếp trong một ngăn, ngăn thứ hai xếp đĩa, cốc tách, cao hơn nữa là ngăn để bánh mì, thịt hung khói, phô mát, tất tật mọi thứ bác em cần cho việc ăn, mặc đều cất trong tủ này. Cửa tủ vừa mở, bé hai đi đã chạy tới, dúi gói quần áo vào thật sâu đằng sau quần áo của ông để không dễ tìm thấy nữa sau đó em nhìn cẩn thận khắp phòng và hỏi cháu ngủ ở đâu hả ông ở bất cứ chỗ nào cháu thích ông em trả lời bé hai đi rất khoái em lập tức kiểm tra mọi xó xỉnh xem chỗ nào thú vị nhất để ngủ trong góc phòng gần giường ông thấy một chiếc thang ngắn dựng vào tường em trèo lên chà thấy một cái vựa đựng cỏ khô một đống lớn cỏ khô tỏa mùi thơm dịu tươi mát trên tường có một cửa sổ tròn từ đấy em có thể nhìn thẳng xuống thung lũng cháu sẽ ngủ ở đây ông ạ em gọi với xuống chỗ ông trên này thích lắm ông lên mà xem thích lắm ừ ông biết rồi ông em trả lời cháu đang chuẩn bị giường để hai đi hét to trong lúc chạy tới chạy lui bận biểu công việc cháu muốn ông mang cho cháu khăn trải giường giường phải có khăn để nằm lên trên ông ạ được ông em đáp chà lục lọi trong tủ vài phút sau ông lôi ra một mảnh vải thô dài dùng làm khăn trải giường ông mang lên rượu cỏ chà thấy hai đi đã làm xong một cái giường xinh xắn em dồn thêm một đống cỏ vào một bên giường làm gối Và thu xếp để lúc lên giường Em có thể nhìn thoải mái qua ô cửa sổ tròn Hay lắm Ông nội nói Bây giờ ông cháu ta phải phủ khăn lên Nhưng gượm đã Ông lấy thêm một bó cỏ lớn Làm cái giường dày thêm Để cô bé không cảm thấy phần nền cứng bên dưới Thế bây giờ đưa khăn lại đây Bé Heidi vẫn giữ tấm khăn Nhưng nó nặng quá em không tự trải nổi Tuy vậy thế mới tốt tấm khăn dày chà kích này sẽ làm cho thân cỏ sắc nhọn không đâm xuyên vào người em hai ông cháu trải khăn lên giường ở chỗ khăn quá dài chà quá trọng hai đi khéo léo vén vào dưới lớp cỏ lúc cái giường đã gọn gàng thoải mái bé đứng ngắm công trình của mình thật kỹ ông cháu mình còn quên một thứ sau một lát im lặng em nói gì vậy ông hỏi khăn phủ giường ạ." Lúc đi nằm, ông phải chui vào giữa khăn trải, trà khăn phủ chứ. Ồ, lại thế nữa, nhớ ông không có khăn phủ thì sao? Ông già nói, không sao đâu, ông ạ. Bé đi nói, giọng an ủi. Cháu sẽ lấy một ít cỏ phủ lên người. Em quay đi lấy một ôm cỏ, nhưng ông em ngăn lại. Đợi một tí. Ông nói, Rồi xuống cầu thang trà đến bên giường ông. Ông trở lại giường cỏ, cầm theo một cái bao to dày bằng vải lanh. Ông ném bao xuống và nói: "Cái này tốt hơn cỏ chứ?" Bé Hai đi ra sức kéo mạnh cái bao cho phẳng và thẳng thớm, nhưng bàn tay bé tí của em không hợp với công việc nặng nhọc ấy. Ông nội đến giúp em và lúc đã trải cái bao gọn gàng lên giường, trông mọi thứ xinh xắn, ấm áp và thoải mái đến mức Hai đi đứng nhìn chăm chú vẻ mãn nguyện một tấm khăn phủ tuyệt vời em nói trong cái giường đẹp quá cháu ước bây giờ là đêm để có thể chui ngay vào đấy ông cho là bây giờ phải ăn cái gì trước đã ông nội nói cháu có thấy thế không mãi làm giường bé hay đi quên bẵng mọi thứ nhưng lúc này nhắc đến ăn em bỗng thấy đói ngấu vì em chưa ăn gì kể từ bữa điểm tâm sớm nay chỉ có lát bánh mì và tất cả phê loãng rồi phải đi một chặng đường dài và nóng nực. Em trả lời không ngập ngừng. "Vâng ạ, cháu cũng nghĩ thế. Vậy xuống nào, ông cháu ta nghĩ giống nhau đấy." Ông già nói và theo đứa bé xuống thang. Ông đến chỗ lò sưởi, gạt cái ấm to sang một bên, kéo cái ấm nhỏ treo lên dây xích rồi ngồi lên chiếc ghế ba chân. Mặt ghế hình tròn trước lò sưởi. Ông thổi cho ngọn lửa bùng lên. Cái ấm sôi rất nhanh, trong lúc ông già xiên một miếng mát lớn dơ lên bên trên ngọn lửa, xoay tròn cho đến lúc cháy xém các cạnh thành màu vàng nâu. Bé Heidi quan sát mọi việc, vẻ háo hức, tò mò. Chợt nảy ra một ý mới, em chạy đến bên tủ, rồi bắt đầu bận biệu chạy tới, chạy lui. Ngay lúc ông em đứng dậy, mang cái bình và mát đến bàn, Ông đã thấy một ổ bánh mì tròn, hai cái đĩa, hai con dao xếp đặt gọn gàng, đúng chỗ trên bàn. Vì trước đó Heidi đã để ý chính xác mọi thứ xếp trên tủ, và em biết bữa ăn cần dọn những gì. Chà, giỏi lắm, ông nói. Ông vui thấy cháu có ý nghĩ riêng. Ông nói lúc đặt lát phô mai nướng lên bánh mì, nhưng chẳng còn thiếu một thứ. Bé Heidi nhìn cái bình bốc khói đầy mời mọc và chạy nhanh lại tủ lúc đầu em chỉ thấy một cái bát nhỏ trên ngăn nhưng em lúng túng không lâu thì chỉ lát sau đã tìm ra hai cái cốc ở phía sau em mang tất cả đặt lên bàn tốt ông thấy cháu biết việc đấy nhưng cháu lấy gì làm ghế nhỉ ông nội đang ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng hai đi chạy như bay đến lò sưởi kéo chiếc ghế đẩu ba chân đến bên bàn và ngồi lên đó giỏi lắm ông thấy cháu biết tự mình tìm ra ghế cho mình nhưng e là ghế hơi thấp. song cháu có ngồi ghế của ông vẫn không đủ cao để với tới bàn. việc đầu tiên bây giờ là ăn đã rồi sẽ tính sau. ông đứng dậy, rót đầy sữa vào bát và để lên ghế, đẩy cái ghế ra trước mặt hai đi. em đang ngồi trên chiếc ghế ba chân, thấy là em có một chiếc bàn. rồi ông đưa cho em nát to bánh mì, một miếng phô mai màu vàng nâu và bảo em ăn sau đó ông ngồi lên góc bàn và bắt đầu ăn heidi nhấc cái bát bằng cả hai tay uống một hơi hết sạch vì cơn khát sau một chuyến đi dài đóng bức trở lại về dò em rồi hít một hơi thật sâu trong lúc uống cho đã khát em không ngừng lại để thở và đặt bát xuống sữa ngon không ông em hỏi trước đây cháu chưa bao giờ uống thứ gì ngon như thế bé heidi trả lời chạy cho uống thêm ít nữa nhé ông lão lại rót thêm một bát nữa đầy đến miệng trà đặt trước mặt đứa bé lúc này bắt đầu ăn miếng bánh một cách thèm thuồng lần đầu tiên em được ăn bánh mì với format nướng mềm như bơ hai thứ ăn cùng cháy nhau ngon tuyệt chốc chốc em lại dừng uống một rụng sữa bữa ăn đã xong ông nội ra ngoài dọn chuồng dê trong lúc hai đi thích thú xem ông quét dọn Trải sơ mới cho dây nằm Rồi ông vào gian nhà kho nhỏ Cắt mấy cái gậy tròn Dài và một tấm gỗ nhỏ hình tròn Ông khoét mấy cái lỗ Trên tấm gỗ Và đóng mấy cây gậy vào Thế là như một phép màu Có ngay một cái ghế giống hệt của ông nội Chỉ cao hơn thôi Hãy đi đứng và ngắm cái ghế Không nói nên lời chị kinh ngạc Cháu nghĩ đây là cái gì nào Ông nội em nói Cháu biết đây là ghế của cháu, vì cao thế kia mà. Ồ, ông làm nhắn cái đã xong. Cô bé nói, chẳng ngỡ ngơ vì thán phục. Còn bé hiểu ngay thứ nhìn thấy, mắt nó tinh lắm. Ông nội thầm nhận xét trong lúc đi quanh lều, đóng đinh chỗ này, chỗ kia, hoặc chèn chặt phần cửa. Ông mang búa và đinh đi hết một vòng, sửa chữa, dọn dẹp những chỗ cần thiết. Bé hai đi theo ông từng bước, Mắt em chăm chú tiếp nhận mọi việc ông làm Mọi thứ và thấy đây là nguồn vui thích mới mẻ Thời gian trôi qua Vui vẻ như thế cho đến chiều, Lúc đó Chó thổi qua đám linh sam ồn ào hơn Hay đi thích thú lắng nghe Lòng em tràn đầy niềm vui Đến nỗi em nhảy nhót Chà xoay tròn quanh đám cổ thụ Dường như một niềm hứng khởi Chưa từng biết đã đến với em Ông nội đứng ở gian nhà kho ngắm em Bỗng có tiếng hít sáo linh lãnh Heidi ngừng nhảy múa, còn ông em ra ngoài. Đàn dê đang lao từ trên đỉnh cao xuống, con nọ nhảy sau con kia, Peter đi ở giữa. Heidi treo lên chui thích, trà và len vào giữa đàn, chào từng con như những người bạn cũ. Lúc đến gần tức lều, chúng đứng lại, chỉ có hai con mảnh khảnh, xinh đẹp, một con trắng muốt, một con màu nâu lao thẳng đến chỗ ông nội, trà liếm bàn tay ông. Vì ông nắm ít muối Luôn sẵn sàng cho chúng về nhà Peter biến ngay cùng lũ dê còn lại Heidi nhẹ nhàng vút về hai chú dê Rồi nhảy nhót xung quanh sung sướng chỉ những con chật xinh đẹp Dê nhà mình hở ông? Cả hai con là của nhà ta Ông sắp nhốt chúng vào chuồng à Lúc nào chúng nó cũng ở với mình hả ông? Heidi hỏi tới tấp hết câu này đến câu khác Làm ông nội chỉ đủ thời gian trả lời ừ ừ Lúc mấy con dê liếm hết muối, ông nội bảo em lấy bát và bánh mì. Hay đi chân lời, và trở lại ngay. Ông dắt sữa con dê trắng vào đầy bát, rồi bẻ một miếng bánh mì. Bây giờ cháu ăn bữa tối đi. Ông nói, rồi đi ngủ. Dì đi ti để lại cho cháu một bột nhỏ, có áo ngủ với một số thứ lặt chặt. Cháu tìm ở đây tủ nếu cháu muốn. Ông phải đi đóng cửa chuồng dê, chạy cháu đi đi và ngủ ngon nhé. Chúc ông ngủ ngon, mà chúng tên là gì hả ông? Em gọi lúc chạy theo ông đang cùng mấy con dê vào trong chuồng. Con trắng tên là thiên nga bé, còn con nâu là gấu bé. Ông trả lời, chúc ngủ ngon, thiên nga bé, gấu bé. Em cao giọng gọi vì chúng đã ở trong chuồng, rồi ngồi xuống ghế. Em bắt đầu ăn uống, nhưng gió mạnh đến nổi xích thổi bay em, làm em ăn dội cho xong chào chào nhà, trèo lên giường em ngủ thiếp đi say sưa và duyên dáng như bất cứ nàng công chúa bé bỏm nào trên chiếc giường nhung lụa. Một lát sau trời hãy còn trạng trạng, ông em cũng đi nằm. Dị sáng nào ông cũng dậy sớm lúc mặt trời mọc, mà mặt trời trên núi trong những tháng hè mọc rất sớm. Ban đêm gió càng thổi mạnh, chật thành từng cơn đập theo tường làm căng lều trung lên những cái phà cũ kỹ trên rỉ và kêu cót két gió hú và rền rĩ qua ống khói như tiếng than vãng chị đau đớn chó lồng lộn trong đám linh sam cổ thụ làm cành gãy và rơi xuống nửa đêm ông già tỉnh dậy con bé chắc sợ lắm ông lẩm bẩm ông trèo lên thang và đến đứng bên giường đứa cháu bên ngoài trang đang chống chọi với bóng tối những đám mây bay nhanh bầu trời sáng sủa và trong trẻo được một lát rồi lại hết và tất cả lại tối đen Chỉ đến lúc này, ánh trăng mới xuyên qua ô cửa sổ tròn, đổ thẳng vào giường bé hai đi. Em nằm dưới tấm khăn phủ dày, má em hồng lên trong giấc ngủ, mái đầu đặt yên bình lên cánh tay khoanh tròn, bộ mặt trẻ thơ đẹp và hạnh phúc. Dường như em đang mơ thấy chuyện gì thú vị Ông già cứ đứng, nhìn mãi đứa bé đang ngủ cho đến lúc mặt trăng lại biến sâu đám mây và không thể trông thấy gì nữa, ông mới trở lại giường.